Nàng có chút không đành lòng nhìn yêu hồ đang đầy hy vọng rồi lại thất vọng Yêu hồ nụ cười phai nhạt dần Nhưng đảo mắt phấn chấn tinh thần nói Không sao, dù sao lâu như vậy cũng trở rồi Cũng không kém ba năm năm này Chu chu mấy lần muốn nói lại thôi Rốt cục cắn răng nói Như, nếu như ngươi tin tưởng ta Ta, ta thay ngươi luyện chế đại luân hồi đan Từ trước tới nay nàng đã suy nghĩ qua vấn đề này vô số lần trước mắt nói ra quyết định mình chân chính sao nàng lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm thật ra thì trong lòng nàng hiểu bản về thuật luyện đan mình không kém mấy vị trưởng lão quá nhiều nhất là nàng có hòa linh vô cùng cường đại thậm chí nếu so tỷ lệ thành công với mấy vị trưởng lão tự mình xuất thủ thì còn cao hơn chẳng qua là do tính cách của nàng quyết định có thời điểm ỉ lại vào người bên cạnh Thì không muốn mình đi mạo hiểm, nàng lúc ban đầu đi theo bên cạnh Doãn Tử Trương, cũng là bởi vì nhận định hắn là một đối tượng có thể làm cho nàng yên tâm lệ thuộc vào. Lúc trước Doãn Tử Trương trên tháp vũ thần từng hỏi nàng, nếu như hắn đã chết, thì nàng làm sao bây giờ, đến nay nàng không dám suy nghĩ tình huống như thế. Mặc dù nàng cố gắng ở trước mặt Doãn Tử Trương che đậy khuyết điểm, nhưng là nàng biết, nàng mềm yếu để cho Doãn Tử Trương lo lắng. Thậm chí trở thành gánh nặng trong lòng hắn. A chương nguyện ý tín nhiệm nàng. Phó thác vận mệnh ở trên tay nàng. Thì nàng cũng nên cố lấy dũng khí tín nhiệm mình. Nàng có thể làm được. Linh đan thánh phẩm nàng có thể luyện chế ra. Huống chi chỉ là đan dược cửu phẩm. Trong lòng chu chu muôn vàn hào khí. ngẩng đầu nhìn về yêu hồ. Đợi chờ đáp án của hắn. Luân hồi thông linh thảo là thuộc về yêu hồ. Nếu như hắn không muốn mạo hiểm thì Chu Chu cũng không thể miễn cưỡng. Yêu hồ hé mắt, đột nhiên ôm lấy Chu Chu, vui vẻ mà quay hai vòng nói, tin được tin được, tiểu cô nương nàng xinh đẹp khả ái như vậy, luyện ra đan dược nhất định là tốt nhất, a thấm biết rồi cũng sẽ thích. Chu Chu không giải thích được lại còn chịu khổ bị phi lễ Để... đầu đầy hắc tuyến mà trong lòng nổi lên nghi vấn la dích kỳ quái của yêu hồ kia. Hắn tin tưởng nàng thế nhưng không phải bởi vì thực lực của nàng Mà là bởi vì tướng mạo của nàng Cái này có liên quan gì tới cái kia Lớn lên đẹp mắt có quan hệ với luyện đan sao Yêu hồ vui vẻ xong Buông Chu Chu ra Bắt đầu làm loạn khắp nơi Muốn chuẩn bị cái gì Nàng mau nói cho ta biết Chúng ta lập tức bắt đầu luyện đan Chu Chu suy nghĩ một chút đề nghị nói Nếu không ngươi theo ta đến vũ quốc đi Nơi đó tương đối an toàn Ta có thể yên tâm bế quan luyện đan Yêu hồ lắc lắc đầu nói Thần hồn của A thấm ly cách thân thể quá lâu Mặc dù giấu nàng ở bên trong hoa tai đồng Nhưng nếu rời đi cầm hoàng lăng này vượt quá ba ngày sẽ bị tổn thương Ta lựa chọn ở chỗ này thành lập động phủ Cũng bởi vì nơi này không khí thích hợp nhất cho A thấm bồi dưỡng thần hồn Nơi này cũng rất an toàn ngươi yên tâm ở chỗ này luyện đan đi Có ta đây, bảo đảm không ai có thể đi vào quấy rối. Chu Chu nghĩ đến bản lãnh huyền mị yêu hồ, rốt cục gật đầu nói, "Tốt lắm, ta liền ở chỗ này luyện đại luân hồi đan." Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 395, Hỏa Linh hiện hình trong động phủ yêu hồ trừ tu luyện ra không có việc gì để làm. Sớm đem linh dược cần thiết luyện chế đại luân hồi đan từ đầu tới cuối lặp lại chỉnh lý vô số lần. Hơn nữa Chu Chu đưa tới những thứ kia, gần như chuẩn bị xong hết có thể bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan này không phải chuyện đùa. Chu Chu cố ý bế quan tĩnh tọa mấy ngày mới chính thức động thủ. Luyện chế đại luân hồi đan tổng cộng cần 999 loại phối liệu. Bình thường luyện đan sư cho dù liều cái mạng giả cũng không cách nào dựa vào lực lượng một người trong vòng 3 ngày chiết xuất toàn bộ những thứ bên trong phối liệu này. Nếu mấy người liên thủ lại không khả năng làm được mỗi loại phối liệu chiết xuất độ lửa cùng độ tinh khiết đậm đặc đồng đều. Riêng bước đầu tiên nhập môn này cũng đã đủ để khiến luyện đan sư bát phẩm trở xuống phải chùn bước. Ban đầu Chu Chu dùng thời gian hai ngày chiết xuất hơn 300 loại phối liệu luyện chế chú nhan đan. Những thứ phối liệu cấp bậc cao nhất kia cũng không quá ngũ phẩm Chiết xuất bắt đầu tương đối dễ dàng hơn nhiều Lần này phối liệu luyện chế đại luân hồi đan Tối thiểu cũng là linh dược lục phẩm Số lượng lại gấp 3 ban đầu Muốn trong vòng 3 ngày hoàn thành chiết xuất toàn bộ Khó khăn tăng gấp mấy lần Nhưng Chu Chu cũng không phải là cô gái ngây thơ ban đầu kia rồi Chẳng những nàng khôi phục toàn bộ trí nhớ Thêm nữa dung hợp hai loại thiên hòa Mà Mộc Linh cũng đã giải khai phong. Ấn, có thể giúp nàng một tay. Yêu hồ ngồi ở bên cạnh Chu Chu. Chỉ thấy ánh sáng xanh phía sau nàng chợt lóe Một cây vô cùng hoa mỹ. Hư ảnh cây ngô đồng xanh như ngọc bích từ từ ngưng tụ. Từ từ trở nên giống như một loại thật thể. Trên nhánh cây sinh ra một đám nụ hoa trắng noãn. Yêu hồ lấy thần thức đảo qua. Không nhiều không ít vừa lúc 999, nụ hoa nhanh chóng trở nên to lớn rốt cục tách ra. Hoa sen trắng khoảng chừng cỡ bàn tay, nhưng bông hoa sen này như tạo thành từ bạch ngọc. Cánh hoa hơi mờ thật mỏng một tầng một tầng vây khép chính giữa tản mát ra trận trận thanh khí. Cả tòa động phủ nhất thời mùi thơm ngát bốn phía. Ngay cả yêu hồ người thấy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nếu như không phải sợ quấy dày đến chu chu... Yêu Hồ nhất định sẽ nhảy dựng lên rất ca ngợi một phen. Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư, nói, "Kim Ti trầm hương thảo." Yêu Hồ đã sớm chờ ở nơi đó, lúc này đưa hộp ngọc đến trước mặt Chu Chu một cái thả Kim Ti trầm hương thảo, Tiểu Trư đàng hoàng không khách khí a một ngụm ăn hết. Linh dược thượng hạng nuôi heo. Mặc dù Yêu Hồ biết rõ Tiểu Trư là hòa linh đỉnh sống của Chu Chu, thấy một màn như vậy cũng nhìn không được nữa vẻ mặt cổ quái. Không chờ hắn điều chỉnh tốt tâm tình, chu chu lại nói, thiên nhị phong lan, yêu hồ không dám chậm trễ, ngay lập tức đem hộp ngọc đưa tới thiên nhị phong lan. Tiểu trư há miệng ra, một hỏa cầu màu xanh biếc nhẹ nhàng hướng tán cây ngô đồng, vững vàng dừng ở trên một bông hoa sen trắng, một bên đầu lại nuốt thiên nhị phong lan vào. Cái hỏa cầu màu xanh biếc kia bên trong có vài giọt dịch nhỏ màu xanh biếc hiện ra kim quang nhàn nhạt chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua tinh mỹ phi phàm. Bản thân phần bích thấm chính là thiên tài luyện đan sư nổi danh trong đan tộc, yêu hồ vẫn đi theo bên người nàng, tự nhiên là ánh mắt bất phàm, vừa nhìn liền phát giác hỏa cầu xanh biếc kia hẳn là dung hợp trường sinh tiên hỏa cùng với mật tuyền tịnh hỏa mà thành, phía trước có thể tăng thêm linh dược tinh túy. Phía sau có thể hoàn toàn rửa sạch mọi tạp chất linh dược. Yêu hồ nhìn hiểu môn đạo, nhất thời bắt đầu nghiêm túc kính nể tiểu chư. Dung hợp hai loại thiên hỏa hỏa linh trở lên. Trừ nó cũng chỉ có huyền long của thái tử đan quốc diễm thí thiên rồi. Nhưng là huyền long sở trường hấp thu âm hỏa cũng không thích hợp dùng làm luyện đan. Mà trường sinh tiên hỏa và mật tuyền tịnh hỏa cũng là mồi lở tốt nhất tất cả luyện đan sư thá thiết ước mơ. Yêu hồ càng thêm cảm giác mình không có nhìn lầm người, nếu như ngay cả chu chu đều luyện không ra đại luân hồi đan, trên thế gian này không có người có thể tiếp tục luyện chế ra được. Hai người một heo cứ như vậy phối hợp với nhau tiến hành này luyện đan buồn tẻ nhất khảo nghiệm sự chịu đựng bước đầu tiên trình tự làm việc. Bất chi bất giác liền qua hơn hai ngày, trên ngô đồng thanh ngọc trừ đỉnh cao nhất cái đóa hoa sen kia. Những tất cả hoa sen khác đều có một tiểu hỏa cầu xanh biếc ánh lửa xanh biếc biến hoa sen trắng như tuyết Cùng với nhánh cây ngô đồng xanh lục trói sáng vô cùng như mộng như ảo Chu Chu rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm nói Luân hồi thông linh thảo Yêu hồ gần như thành kính mà nâng tiên thảo mới vừa hái không lâu đến trước mặt Chu Chu Đây là phối liệu cuối cùng cũng là quan trọng nhất Chu Chu nhắm lại ánh mắt đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất Sau đó nhận lấy tiên thảo đưa vào trong miệng tiểu chư Tiên thảo bát phẩm mới vừa vào bụng Cả người tiểu chư liền run lên Trên người ba loại thiên hỏa đồng thời dữ dội tuôn ra Một bên yêu hồ đang sắp xếp không kịp đề phòng lại Bị sức mạnh thiên hỏa làm cho đến nỗi lùi lại vài chục bước Trong ngọn lửa sáng lóa Thân hình tiểu chư phát sinh cải biến cực lớn Màu trắng lông tơ biến thành lông vũ sắc thái sặc sỡ nở nang hoa mỹ năm màu Phía sau sống lưng lông đuôi lại dài ra thật mỹ lệ, vốn là tiểu thân thể mập mạp tròn vo, cùng lỗ mũi heo nhô ra biến mất, tiểu chư hoàn toàn biến thành một con phượng hoàng năm màu khó mà miêu tả được. Phượng hoàng hai cánh mở ra bay đến trên cây ngô đồng thanh ngọc, nghển cổ kêu vang, phượng minh như tiêu xanh, âm như trung cổ, làm người ta rung động đến tâm can, ngay thần hồn cũng không khỏi tùy theo rung động. Mặc dù có nguyễn mỹ yêu hồ động phủ tầng tầng cách trở Bất thình lình tiếng Phượng hót không có truyền ra ngoài động phủ Nhưng một cố vô hình khí thế bàng bạc vô cùng Thiết chảo ma điêu Tiểu huyết phong điều trên núi điểm Phượng không nhịn được lạnh run bò lổm ngồm trên mặt đất Không có chút nào năng lực chống cự mà bái phục dưới uy áp của ông Hoàng các loài chim Phượng Hoàng hót ba tiếng sau rốt cục ở ngọn cây hoa sen phun ra một đoàn ngọn lửa xanh biếc Trong hỏa diễm bao hàm một cổ cường đại e rằng không có cách nào hình dung khí tức sinh mệnh, phảng phất trong đó cũng không phải là một cây linh dược tinh túy, mà là tinh hồn của một vị tu sĩ nguyên anh. Chu Chu mở hai mắt ra cùng với Phượng Hoàng trên ngọn cây nhìn nhau, bỗng nhiên mỉm cười, nàng cũng không còn nghĩ đến dược lực luân hồi thông linh thảo cường đại thế nhưng sẽ kích thích được tiểu chư lộ ra nguyên hình. Yêu hồ đối với chân thân đích thực của Tiểu Trư cũng không ngoài ý muốn, người khác nhìn không thấu nhưng hắn đã sớm thấy nhất thanh nhị sở vậy. Sớm biến trở về tới thật tốt, các nàng cũng không biết, hắn lúc trước nhìn Tiểu Trư phun ra nuốt vào linh dược có nhiều khổ sở, vừa nghĩ tới phối liệu đại luân hồi đan bị Tiểu Trư nuốt vào lại phun ra, như thế này còn muốn ở nó trong bụng luyện chế thành đan, hắn ngăn không được một trận rét lạnh. Để cho A thấm nhà hán ăn đan dược do heo nhổ ra Nhớ tới cả người đều có cái gì không đúng Hiện tại nhất định là Phượng Hoàng Thần điểu nhổ ra đan dược nha Cảm giác là tốt nhiều rồi Chu chu ăn vào vài viên đan dược do mình luyện chế bổ sung chân nguyên Nghỉ ngơi tốt một trận sau đó đối với Yêu hồ nói Kế tiếp sẽ phải bắt đầu dung hợp 999 loại phối liệu này Phải hết sức chăm chú không thể có một tí sai sót, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Yêu hồ nhảy dựng lên nói, ta hiểu ta hiểu, ta đi bên ngoài coi chừng dùm, bảo đảm sẽ không quấy dày nàng. Chính là trời sập xuống ta cũng vậy sẽ không để cho nàng cảm giác được. Chu chu gật đầu, cười tươi như hoa, vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Yêu hồ cười hít mắt hướng nàng vứt mấy cái mị nhãn, xoay người đi ra đại điện. Tỉ mỉ che lên điện cửa, chu chu nhìn bóng lưng tiêu sái mê người hắn trượt lè biến mất ở phía sau cửa đại điện, trong lòng bỗng nhiên thổi qua vẻ sầu não không giải thích được. Nàng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, không dám suy nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi xuống chốc lát, định ra tâm thần, chuẩn bị bắt đầu dung hợp này hơn ngàn loại linh dược. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 396 Cường địch chợt tới có một linh hỗ trợ không thể nghi ngờ khiến cho thuật luyện đan Chu Chu bước tiến lên một bước thật lớn. Thần hồn Chu Chu cũng thoáng như gốc cây ngô đồng tịnh liên này bình thường một loại từ bản thể phân ra 999 sợi thần thức. Đem mỗi một chủng linh dược tinh túy đặc tính trạng thái thông qua trên cây ngô đồng tịnh liên cùng cành lá rõ ràng truyền đạt đến nội tâm của nàng, những hẳn là trước dung hợp. Những hẳn là sau đó tăng thêm, từ từ tồn tại tạo thành một trật tự rõ ràng. Cho dù đồng nhất giống linh dược, cũng sẽ bởi vì chất lượng mầm móng, hoàn cảnh sinh trưởng chọn lấy thời gian cùng với chọn lấy xuống sau tới khi thủ pháp xử lý bảo tồn là khác mà sinh ra vô số khác biệt rất nhỏ. Đan dược phẩm cấp càng cao đối với cái loại khác biệt rất nhỏ này phân biệt yêu cầu liền càng cao. Luyện đan sư phải căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Cũng không có phương án tâm đắc chính xác tuyệt đối có thể tham khảo so sánh, cho nên đan dược lục phẩm trở lên, một loại đều chỉ có phương thuốc dân gian mà không có phương pháp luyện chế cụ thể bí quyết nói rõ, cần luyện đan sư tự mình đi cảm giác phán đoán, phẩm cấp đan dược càng cao càng khó luyện chế chính là vì duyên cớ như vậy. Không phải là tất cả luyện đan sư cũng có thể có thần hồn cường đại như vậy, đối với linh dược hiểu rõ cùng ngộ tính cũng có cao thấp. Cho dù những thứ này điều kiện toàn bộ vượt qua kiểm tra, có hay không có năng lực dựa theo phán đoán của mình đi thi hành lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. tỷ như đại luân hồi đan cửu phẩm này, 999 loại phối liệu phải... Ở ba hô hấp bên trong cả quá trình dung hợp hoàn thành, hơn nữa cũng không phải là đơn giản pha trộn đến một chỗ liền coi là thành công. Nếu như không phải là Chu Chu có đầy đủ Mộc linh cường đại hỗ trợ như vậy, thuật khống hỏa cũng đạt tới cảnh giới lò lửa thuần thanh. Vậy cho dù có 30 đầu 60 cánh tay đều không thể hoàn thành, Chu Chu cả người đắm chìm ở một loại cảnh giới kỳ diệu ở bên trong, thiên địa vạn vật đều hóa thành hư vô. Thậm chí cả chính nàng cũng không còn tồn tại, toàn bộ thế giới chỉ còn hỏa linh, một linh cùng kia 999 phong. Ấn bất đồng linh dược cô đọng hỏa cầu nho nhỏ, nguyên một đám tiểu hỏa cầu đột nhiên tuôn ra, chia ra làm hai, trong đó một cái bay bổng mà rơi xuống một bên, đây là chu chu lại một lần nữa sau khi cẩn thận suy nghĩ. Căn cứ từ mình đoán chừng đem tất cả tư liệu phân lượng một lần nữa điều chỉnh một lần. Nhiều linh dược tinh túy tạm thời bảo tồn ở phân liệt ra tới hỏa cầu. Chu Chu qua lại ước định chọn vẹn năm lần. Vô số hỏa cầu phân phân hợp hợp. Cuối cùng xác định phân lượng thích hợp. Cả quá trình sau khi hoàn thành, Chu Chu mới từ từ từ trong cái cảnh giới kỳ diệu này lui ra ngoài. Một khắc kia thần trí khôi phục, nàng suy yếu ngã xuống tê liệt trên mặt đất. Ngô đồng Tịnh liên bốn là thân ảnh chân thật cũng trở nên trống rỗng hóa trong suốt. Nàng lấy một bình lớn đan dược nuốt vào, trọn vẹn qua nửa canh giờ, mới hòa hoãn ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn trước mặt không sai biệt lắm khôi phục trạng thái mộc linh, vẻ mặt chu chu trở nên kiên nghị mà khẳng định nói, hẳn là không sai, tiểu chư tới đây, chúng ta chuẩn bị dung đan, trên ngọn cây kia... Phượng Hoàng cao nhã thánh khiết ủy khuất vạn phần mà nhìn về chủ nhân người ta là Phượng Hoàng rồi. Không phải là heo. Nhưng nó vẫn rất nghe lời mà bay xuống tới nhào tới trong ngực Chu Chu. Lông vũ trên người rung lên hoa lệ sáng lạng càng hơn ngấm vóc. Ở trên đùi Chu Chu tìm vị trí ngồi chồm hổm thoải mái nhất. Chu Chu có chút tiếc nuối sờ sờ nó. lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy lúc ngươi là tiểu chư. Sờ lên xúc cảm tốt hơn. Vượng Hoàng buồn bực lựa chọn có tai như đĩa, nó là hỏa Linh hiếm có lại chân quý, không phải là sủng vật. Chu Chu nhìn thấy nó dạng như vậy, trong lòng như sợi dây cung kéo căng thật chặt kia tựa hồ nới lỏng một chút, cho mình cùng Hòa Linh trong ngực động viên nói, thành bại ở chỗ hành động này, chúng ta nhất định có thể. Bên ngoài đại điện, yêu hồ khoanh chân ngồi xuống bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn một cái hướng khác. Phảng phất suy đoán cách trở quá xa, đi xem rõ ràng cái gì. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này lại có người tới. Vẻ mặt yêu hồ ngưng trọng mà đứng lên, nhìn một cái theo sát phía sau ngọc thạch đại môn khép kín. Chu chu luyện đan đang đến tình trạng nguy cấp. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì quấy nhiễu đến nàng. Nguyễn Mỹ yêu hồ nhất tộc trời sinh thần hồn cực cường đại. Hơn nữa theo tu vi ngày càng cao thì năng lực cảm giác thần hồn có càng phát ra trở nên thần diệu vô cùng. Khách không mời mà đến còn ở ngoài trăm dặm hắn cũng đã mơ hồ phát hiện. Đối phương mặc dù cố ý che giấu uy áp trên người, nhưng hắn có thể khẳng định, trong đó có ít nhất một tu sĩ đại thừa kỳ, một người khác cho dù giờ phút này còn chưa tấn nhập đại thừa kỳ, thực lực cũng mạnh không yếu. bết bát nhất chính là... Hai người kia trên người đều có chứa hơi thở thiên hòa, yêu hồ từng len lén lẻn vào đan quốc hy vọng tìm luyện đan sư đan tộc thay hắn luyện chế đại luân hồi đan, cho nên đối với có chút tin tức tương quan cùng đan quốc hắn cũng có biết một hai ai. thiên hạ hôm nay người có thiên hỏa không quá bốn người, trừ chu chu ở ngoài, khác ba đều xuất từ hoàng tộc đan quốc, chính là thái thượng hoàng đan quốc diễm từ Đương Kim Hoàng đế Diễm Kiếm Địch cùng với Thái tử Diễm Thí Thiên. Giữa theo người tới Tu Vi đoán chừng, một trong đó đích thị là Diễm Thí Thiên, về phần một người khác là Diễm Tứ hay Diễm Kiếm Địch không thể xác định. Yêu hồ được phần bích thấm cứu, ở đan tộc lớn lên, cho tới bây giờ tự cho mình là một phần tử đan tộc, đối với hoàng tộc đan quốc hãm hại đan tộc tự nhiên không có chút ấn tượng tốt nào. Chu Chu từng nói qua Diễm Thí Thiên một mực cố gắng đuổi bắt nàng Chẳng lẽ bọn họ vì Chu Chu mà tới Không đúng Lúc Chu Chu tới thì hắn cẩn thận quan sát qua Cũng không có người theo dõi hoặc ẩn nút tại phụ cận Hơn nữa nàng tới đây đã có chừng mấy ngày rồi Đối phương muốn động thủ đã sớm hành động Hai người kia đến tột cùng là muốn làm cái gì Nguyễn Mỹ yêu hồ duỗi ngón bắn ra Một luồng thần thức chui ra địa cung tiềm phục tại trên người một con huyết phong điểu Đôi cánh chim nhỏ vỗ liền bay phương hướng hai người kia đi Rất nhanh hắn liền nghe được hai người kia nói Thậm chí thấy rõ bộ dáng hai người kia Căn cứ số tuổi không khó suy đoán ra kia tu sĩ đại thừa chính là diễm từ Thiên nhi, cháu xác định kia luân hồi thông linh thảo thật đang ở tại núi điểm phượng Làm sao linh tước nửa phần phần ứng cũng không diễm tứ bất mãn nói trong lòng Nguyễn Mỹ yêu hồ dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc từ khí tức trên người diễm tứ này thậm chí giọng nói phảng phất từng tiếp xúc đến qua ở đâu đó yêu hồ nhớ tới chu chu từng đã nói diễm thí thiên đã hấp thu dung hợp ba loại thiên hòa bản về tu vi chẳng qua là nguyên anh hậu kỳ nhưng chân chính tu sĩ đại thừa kỳ cùng hắn đấu pháp đoán chừng cũng không phải là địch thủ của hắn Cho nên cố ý nhìn nhiều về phía hai người này. Hai người kia dĩ nhiên là đến vì luân hồi thông linh thảo. Chỉ nghe Diễm Thí Thiên nói, Linh tước này lúc trước quả thật từ đây mang về một luồng hơi thở luân hồi thông linh thảo. Có điều hết sức yếu ớt, Hơn phân nửa tiên thảo kia giấu ở chỗ bí ẩn đặc biệt nào đó. Yêu hồ chợt hiểu ra, Lúc trước hắn không lỡ hái luân hồi thông linh thảo cất giấu. Loại tiên thảo này sau khi thành thục linh tính cực mạnh, Mặc dù hắn có pháp trận cùng ảo thuật trùng trùng điệp điệp che giấu, không ngờ hơi thở yếu ớt có thể ra ngoài, đúng lúc đụng vào linh tước đối với tiên thảo hơi thở đặc biệt bén nhạy mới có thể bị người phát hiện. Bọn hắn bây giờ dĩ nhiên sẽ không cảm giác được hơi thở luân hồi thông linh thảo rồi, bởi vì kia chu tiên thảo đã bị tiểu chư ăn, có lẽ đã tại trong bụng tiểu chư sắp chuyển hóa thành đan dược, chính là đại la kim tiên cũng không thể có thể cảm giác được. yêu hồ âm thầm đắc ý nhưng cũng không nhịn được lo lắng hai người họ diễm này cũng không phải là đẳng cấp dễ đối phó nếu như nhận định luân hồi thông linh thảo đang ở phụ cận chỉ sợ đào ba thước cũng nhất định cẩn thận tìm một lần nên làm cái gì bây giờ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 397 xuất thủ nếu như là thường ngày cho dù hai ba tu sĩ đại thừa kỳ đến đây tìm phiền toái Yêu hồ cũng không có cái gì phải sợ. Động phủ của hắn sắp đặt đại trận huyễn Pháp. Có thể ở nơi này tùy ý rời đi núi non mấy trăm dặm. Nhưng giờ phút này Chu Chu đang luyện đan. Khởi động đại trận huyễn Pháp trong động phủ thì sẽ phát sinh dung chuyển. Nhất định ảnh hưởng tới nàng. Cuối cùng đưa đến thất bại trong gang tấc Yêu hồ coi đại luân hồi đan quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Yêu hồ tâm niệm vừa động. hắn đào toàn bộ đất đã từng trồng luân hồi thông linh thảo chia làm vô số phần nhỏ thi triển pháp thuật di chuyển đến nơi xa một đường dài ra trong dãy núi đồng thời phân ra một luồng thần thức canh giữ ở nơi này thân mình chợt lóe rời khỏi động phủ hắn muốn đích thân đi dẫn dắt hai người này rời đi bên kia dãy núi linh tước bên cạnh diễm thí thiên bỗng nhiên có phản ứng Hưng phấn không thôi, vỗ cánh bay đến một chỗ khác ở núi Điểm Phượng, trong đó bốn toàn ngọn núi Điểm Phượng liên miên quanh co ở Kim Quốc và Tích Quốc, kéo dài chừng mấy trăm dặm, chẳng qua khoảng cách điểm này ở trong mắt hai người Diễm Tứ và Diễm Thí Thiên không coi là cái gì. Linh Tước giống như một loại hồ đồ liên tục dừng lại ở ít nhất bảy tám chỗ, qua mỗi cái chỗ ít nhất đều xê xích hơn 110 dặm, bọn họ đi theo Linh Tước liên tiếp Bun Ba. Đi theo linh tước bọn hắn lại tìm tòi xung quanh, cũng không phát hiện tung tích luân hồi thông linh thảo. Đến trình độ này, coi như là ngu ngốc cũng biết mình bị người đùa bỡn. Xúc sinh vô dụng, diễm tứ rốt cục không thể nhịn được nữa. Tức giận bộc phát mà ngón tay bắn ra đánh linh tước kia thành một đoàn huyết vụ. Mặc dù linh tước này chỉ là cái yêu cầm cấp 4, cũng là đan đằng hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra được. Đan đằng tổng cộng chỉ nuôi được năm con Từng thay hắn tìm được vô số linh dược chân quý Vì lấy lòng tân chủ nhân cố ý tặng cho Diễm Thí Thiên Giúp hắn tìm kiếm tung tích luân hồi thông linh thảo không nghĩ tới thế Nhưng như vậy đã bị Diễm Tứ không thèm để ý chút nào diệt rồi Diễm Thí Thiên nhíu mày không nói chuyện Diễm Tứ còn ngại không đủ Chỉ vào hắn nói Cháu nói luân hồi thông linh thảo ở chỗ này Hiện tại ở đâu Ngay cả mầm mống cũng không có Cháu làm việc như vậy sao Diễm thí thiên bình tĩnh ôn hòa nói Linh tước này thường ngày cũng chưa từng phạm lỗi Nghĩ đến ở lần này có người cố bố trí nghi trận Đối phương phí nhiều công sức Nguyên nhân không có gì hơn là vì chân chính che giấu vị trí luân hồi thông linh thảo Diễm tứ phiền não không dứt, Cũng không còn đi chú ý trong mắt cháu trai trượt lóe lên sát ý lạnh lạnh Hậm ngực nói Vậy cháu thay bổn hoàng tìm ra Bỗng nhiên lão nhớ ra cái gì đó, sắc mặt chìm xuống, không phải là có người cố ý muốn chúng ta dẫn tới nơi này, làm chuyện bất lợi với chúng ta sao? Chuyện này năm đó lão đã làm với phần bích thấm, yêu hồ vận âm thầm phân ra thần thức giám thi hai người bọn họ người nghe được câu này, trong lòng bỗng giật mình, hắn nhớ tới tại sao lại cảm thấy diễm tứ quen thuộc, năm đó tham dự phục kích phần bích thấm ở bên trong có năm tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Có một người đeo mặt nạ che giấu dung mạo, lại c. Những năm gần đây yêu hồ đã từng thám thính qua thân phận hành tung lọt lưới kia hai tu sĩ Nguyên Anh, lại chỉ tìm được một người, mà người nọ khi hắn tìm tới cửa lúc trước cũng đã chết, một người khác từ đầu đến cuối không có tung tích. Trong thiên hạ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lúc Diễm Tứ ở phục kích phần bích thấm thì vẫn đối với bên ngoài chỉ tuyên bố là nguyên anh trung kỳ mà yêu hồ chưa từng thấy bản thân của hắn cho nên vẫn không nghĩ tới trên người hắn ta đi. Giờ phút này hắn đột nhiên hiểu được thì ra Diễm Tứ này chính là cá duy nhất lọt lưới. Yêu hồ cơ hồ không kìm nén được ý nghĩ tự mình xông đi lên giết Diễm Tứ vì phần bích thấm báo thù nhưng cuối cùng nghĩ đến Chu Chu đang luyện chế đại luân hồi đan. Không thể có một chút ngoài ý muốn nên mới miễn cưỡng nhìn xuống căm giận mút trời trong lòng. Diễm Thí Thiên hết sức khinh thường Diễm Tứ nghi thần nghi quỷ, trên mặt vẫn lạnh nhạt nói, ra ra quá lo lắng. Ông là tu sĩ đại thừa kỳ tiếng tăm lừng lẫy, coi như là mấy cái vụ quốc đồng loạt ra tay cũng không thấy được có thể lưu lại ông. Thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ tiểu siếc kia lại có tác dụng gì? Diễm Tứ nghe lời này gật đầu lia liệng, sắc mặt hơi nguôi giận nói. Chỉ cần cháu thay bổn hoàng tìm ra luân hồi thông linh thảo này, bổn hoàng trở về liền để phụ hoàng thoái vị, mặc dù cháu nhỏ tuổi, nhưng cũng làm được vua của đan quốc rồi. Phụ hoàng thân thể của người tráng kiện, quốc quân vị, tôn nhi không vội. Diễm Thí Thiên cười đến ôn lương kính cẩn nghe theo, nhưng trong lòng đã cười lạnh liên tục, hắn muốn tùy thời có thể lấy quốc quân vị của đan quốc, còn cần lão bất tử kia bố thí. Dù sao lão bất tử kia cũng sống không được bao lâu, mà để cho lão tiếp tục đắc ý chốc lát, coi như là làm tôn nhi cho lão một chút hiếu tâm cuối cùng. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, núp trong bóng tối bố trí đây hết thảy đến tột cùng là người phương nào. Chẳng lẽ là đan hoàng, nàng là luyện đan sư, nói vậy sẽ rất có hứng thú với linh dược bát phẩm luân hồi thông linh thảo. Diễm Thí Thiên cứ nghĩ đến đan hoàng trong lòng liền có lửa nóng. Nhìn thoáng qua dưới chân núi non mấy trăm dặm Bỗng nhiên nở nụ cười Huyền Long, đi đi Đốt núi điểm phượng này thành một nơi chết chóc Ta xem nàng còn có thể trốn được đi đâu Huyền Long quấn ở trên cổ tay diễm thí thiên lên tiếng bay lên trời Thật dài thân thể đón gió ngăn Dài chừng mười trượng pháp thân triển lộ ở giữa không trung, Mở cái miệng rộng hướng phía dưới dãy núi Phun ra một đoàn liệt diễm lớn màu đỏ sậm chính là dung hợp ma vực quỷ hòa huyền minh u hòa cùng huyết trì yêu hòa tâm đại thiên hòa diệt thế chi hòa liệt diễm rơi vào nơi nào đó trên ngọn núi điểm phượng thì lập tức giống như thủy triều bốn phương tám hướng lan tràn chỉ chốc lát tất cả sinh linh trên ngọn núi đều ở đây bị liệt diễm đáng sợ hóa thành cho bụi đáng sợ nhất chính là trên dãy núi đá cũng không thể may mắn thoát khỏi vỡ bụi tới tấp liệt diễm bụi mù bay khắp mọi nơi Cả ngọn núi thế nhưng không duyên cớ một mảng lớn nhỏ hơn Trên núi không có khói sông lửa đốt mà nhiệt độ nóng rực Chỉ tràn ngập mãnh liệt tử vong Bóng tối Hơi thở hủy diệt Diệt thế chi hòa hung uy hiển hách Ngọn núi này từ đó hóa thành một nơi chết chóc Một loại sinh linh nhích tới gần cũng sẽ bị hơi thở kinh khủng lưu lại Ở chỗ này cắn nuốt diệt vong Huyền Long cũng không thỏa mãn với lần này Hướng một chỗ khác bên cạnh ngọn núi bay đi Trong miệng không ngừng hướng trên núi phun ra ngọn lửa đỏ sậm đáng sợ Nơi đi qua không còn chút sự sống nào nữa Ở trong bóng tối yêu hồ nhìn thấy một màn này Cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc Hỏa linh của diễm thí thiên quả thực chính là ác ma Cùng tiểu chư đáng yêu trên tay chu chu kia hay là phượng hoàng thánh khiết kia Căn bản là hai loại hoàn toàn khác nhau Hắn phải ngăn cản không cho Huyền Long tiếp tục tùy ý phá hư núi Điểm Phượng. Nếu không động phủ của hắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan trọng nhất là Chu Chu đang trong động phủ luyện đan cũng sẽ bị quấy nhiễu. Liều mạng hắn khẳng định không phải là đối thủ của Diễm Tứ và Diễm Thí Thiên Liên Thủ. Nhưng mà hắn là huyễn Mỹ Yêu Hồ. Am hiểu nhất chính là ảo thuật cùng với mỹ thuật. Huyễn Mỹ Yêu Hồ tu vi cấp 8. Thi triển ảo thuật chính là tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó mà nhìn thấu. Nếu bọn họ nhất định phải tìm tới tận cửa rồi, vậy hãy để cho bọn họ chứng kiến kiến thức ảo thuật của hắn có lợi hại không? Yêu hồ hai tay kết ấn, không gian chung quanh bị trên người hắn kích thích pháp lực cường đại đè ép, một trận vạn bèo sau biến hình, cảnh sắc phụ cận thay đổi. Chuyện được phát tại trang web chín mươi 398, Nguyễn pháp vô biên huyền long đang giữa không trung phun ra nuốt vào diệt thế chi hỏa bỗng nhiên thấy hoa mắt, Một mảnh kim quang đánh úp tới mặt Trong kim quang tràn đầy sự sống vô tận Quang minh tinh khiết làm cả người nó khổ sở Là bổn nguyên chi hòa Huyền Long như gặp đại địch Chẳng quan tâm phóng hỏa đốt núi Đuôi dòng hướng lên bên trên bay đi Tránh thoát bổn nguyên chi hòa đánh bất ngờ Diễm Thí Thiên tự nhiên cũng phát hiện tình huống không đúng Không đợi hắn kịp phản Ứng Chỉ thấy đan hoàng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, đầy trời kim sắc hỏa diễm xoắn tới hắn cùng với huyền long. Đồng thời một cô gái vô cùng xinh đẹp từ trong mây nhanh nhẹn tới, tay ôm đàn ngọc, nhỏ và dài ngón tay ngọc nhẹ phẩy cầm huyền, liệt diễm kèm theo tiếng đàn hướng diễm tứ bắn nhanh mà đến. Diễm tứ định thần nhìn lại, tại chỗ trợn mắt hốc mồm, kia dĩ nhiên là phần bích thấm chết đi mấy ngàn năm. Lão năm đó liên hiệp với bốn gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ phục kích phần bích thấm Kết quả vẫn bị nàng giết chết ba người đà trọng thương hai người Diễm tứ liều chết chạy trốn mới giữ được tính mạng Cảnh tượng đối chiến cùng với phần bích thấm rất đáng sợ khắc sâu trong đầu Thành tâm ma của lão đưa đến thương thế lão khôi phục sau nhiều năm hay là không cách nào đột phá tấn nhập đại thừa kỳ Giờ phút này hắn đột nhiên nhìn thấy ác mộng tái hiện Cho dù hắn cũng sớm đã loại bỏ tâm ma này Cũng không khỏi được bị dọa đến trong lòng chấn động Không chút nghĩ ngợi liền xoay người mau tránh ra Bên kia hai mắt diễm thí thiên tỏa sáng Chỉ huy huyền long lấy diệt thế chi hỏa cùng đối phó đan hoàng Vừa mỉm cười nói Tiểu mỹ nhân chỉ bằng nàng còn không phải là đối thủ của ta Diệt thế chi hỏa đụng phải bổn nguyên chi hỏa Những thứ ngọn màu vàng lửa kia bỗng nhiên hoàn toàn biến mất Diễm Thí Thiên cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, đan hoàng lại khẽ mỉm cười với hắn, điểm nhiên hỏi, thái tử có thể nguyện cùng ta kết làm đạo lự. Đan hoàng ở trước mặt hắn đã khóc sợ qua, lại chưa từng biểu lộ qua nụ cười động lòng người như thế. Kia tuyệt mỹ lúng đồng tiền thuần khiết vô cùng và mỹ hoặc vô cùng, Diễm Thí Thiên nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Chính là huyền long cũng ngưng buông thả diệt thế chi hòa. Bọn họ chỉ cảm thấy đối mặt thiếu nữ thuần mỹ động lòng người như vậy. Bọn họ hẳn là tận tâm tận lực đi thân cận nàng lấy lòng nàng, làm nàng thoải mái cười vui. Bất kỳ công kích cử động cũng là cực đoan đường đột sai lầm. Ở nơi này thoáng một cái thần chi, một đạo tinh tế ô quang hướng mi tâm diễm thí thiên bắn nhanh tới. Sát khí! Diễm thí thiên sợ hãi mà kinh, phản... ứng bản năng đối với nguy hiểm ở một khắc cuối cùng tránh thoát này một kích trí mạng hắn phất tay áo quấn lấy đạo kia ô quang xem xét là một cây lông thú dài nhỏ toàn thân cọng lông gờ mơ hồ lộ ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhà diễm thí thiên nghiêm túc dương mắt phát hiện trước mặt trống rỗng nơi nào còn có bóng dáng đan hoàng dù sao diễm tư cũng đã tấn nhập đại thừa kỳ Rất nhanh liền từ trong phần bích thấm đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tỉnh hồn lại. Vung tay lên liền thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Cửu thiên huyễn hỏa như một màn sáng năm màu trắng giữa hai người. Xuyên thấu qua cái màn lửa vô cùng kỳ quái này thì Diễm Tứ phát hiện phần bích thấm. Tiếng đàn liệt Diễm lại mất hết bóng dáng. Là ảo thuật. Diễm Tứ hét lớn một tiếng. Diễm Thí Thiên cũng đã tỉnh hồn lại. Hai ông cháu liếc mắt nhìn lẫn nhau. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Bọn họ một người là tu sĩ đại thừa kỳ. Còn một người mặc dù còn chưa tấn nhập đại thừa. Cũng không khác nhau lắm. Thế mà người này núp trong bóng tối thi triển ảo thuật. Lại có thể đã lừa gạt được hai người bọn họ. Thực lực thực tại đáng sợ. Diễm tứ thấy rõ trên tay. Diễm thí thiên có một cái lông màu đen. Nghĩ nghĩ rồi cười lạnh đứng lên. Ta tưởng là ai? Hóa ra là ngươi con súc sinh chết tiệt. Năm đó để tránh được một kiếp, ngươi hôm nay lại vẫn dám đưa tới cửa, nên huyễn Mỹ yêu hồ nhất tộc ở hôm nay sẽ chết không còn một mống. Không trung truyền đến giọng nói huyễn Mỹ yêu hồ, năm đó hại a thấm nhà ta, chỉ còn ngươi sống trên đời, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Diễm tứ hờ hững nói, người ngoài sở ảo thuật ngươi nhưng nó lại vô dụng với bộ Cửu thiên huyễn hỏa của bổn hoàng chính là lão tổ tông của tất cả các huyễn pháp trên thế gian này. Ngươi hãy đàng hoàng giao luân hồi thông linh thảo ra thì bổn hoàng sẽ khai ân để ngươi được chết một cách thống khoái. Chân chính luân hồi thông linh thảo đã sớm ở trong bụng người khác. Ha ha ha! Ngươi lão phế vật bực này vô sỉ ngu xuẩn độn muốn nó kéo dài tánh mạng để phi thăng vọng tường. Yêu hồ tâm niệm vừa chuyển liền từ hơi thở cùng với tuổi của diễm tứ đoán được nguyên nhân lão muốn tìm luân hồi thông linh thảo. Cố ý nói như vậy cũng là lưu lại một con đường lui. Vạn nhất hắn thật không ngăn được này hai người. Cũng tốt để cho bọn họ cảm giác mình là cố ý đưa bọn họ dụ tới chỗ này muốn báo thù. Không hề muốn đi tìm luân hồi thông linh thảo. Như vậy ít nhất có thể bảo chủ chu chu đang luyện đan trong động phủ không bị phát hiện. Diễm tứ quả nhiên bị hắn kích thích được quát lên như sấm, hai cánh tay rung lên, cửu thiên huyễn hỏa mãnh liệt ra hóa thành một thiên lá địa võng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Yêu hồ nhìn ngọn lửa quỷ dị kia ánh sáng màu biến ảo không chừng, trong lòng biết lần này là đụng phải kình địch rồi, lời diễm tứ của cũng không khuyết đại, trong tay lão có cửu thiên huyễn hỏa, hiệu quả ảo thuật của hắn nhất định giảm mạnh. Thần sắc Diễm Thí Thiên khẽ nhúc nhích, dứt khoát thu tay lại đứng ở một bên. Mặc dù hắn cực kỳ căm tức huyễn mỉ yêu hồ lấy huyễn tượng đan hoàng mê hoặc hắn, nhưng là có người chủ động xuất thủ thay hắn đối phó Diễm Tứ. Hắn rất vui thành toàn cho yêu hồ, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Hắn ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi cũng không muộn. Yêu hồ đã cân nhắc chạy trốn. Dù sao trước mắt quan trọng là nhất muốn cho Chu Chu không bị quấy dày mà luyện chế ra đại luân hồi đan. Những khác đủ loại bao gồm vì phần bích thấm báo thù. Cũng có thể về sau lại nói. Như đã biết cửu gia là ai. Ngày sau còn nhiều cơ hội mà kết liễu lão ta. Nhưng cửu thiên huyễn hỏa lan tràn tốc độ thực tại quá nhanh. Mắt thấy sắp đến ngọn núi có động phủ của hắn. Vạn nhất cái thiên hỏa chết tiệt này phá huyễn pháp đại trận bên ngoài động phủ của hắn. Vậy cho dù chu chu không bị quấy nhiễu Hai người ác tặc này cũng sẽ phát hiện ra kỳ quái Yêu hồ cắn răng một cái Đã như vậy, vậy thì liều mạng Này hơn 3.000 năm hắn cũng chưa từng uổng phí Mọi nơi trên núi điểm phượng đều trải rộng các loại tất cả huyện trận lớn nhỏ Mặc dù đều là trò chơi thường ngày hắn nhàm chán Nhưng giờ phút này vừa lúc xuất kỳ bất ý Đánh bất ngờ, công kích đối thủ Trên tay hắn pháp quyết biến ảo Ngưng tụ toàn thân pháp lực, kích thích vô số huyễn trận ở mấy trăm dạm dãy núi bắn nhanh tới cửu thiên huyễn hỏa của diễm tứ. Hoành, cửu thiên huyễn hỏa cùng với pháp lực vô hình mà yêu hồ phát ra ở trên không trung đụng vào nhau, thanh thế to lớn làm cho không gian cả vùng này phát ra một tiếng nổ kinh thiên, tình cảnh bốn phía xuất hiện ảo giác vạn vẻ vô cùng, lần chính diện đụng nhau này. Trong tay Diễm tứ có cửu thiên huyễn Hòa tu vi lại cao hơn yêu hồ một cấp thế nhưng cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi. Ngày đó hai người chỉ tha rượu và tư biện thái đối mặt húc dương minh hỏa của chu chu, chỉ dãi rụa mấy cái liền hóa thành bụi bay. Hôm nay yêu hồ lại chính diện chặn lại thế đi đến của cửu thiên huyễn Hòa chỉ bằng chiêu thức này đã đủ để ngạo thị đồng cấp. Yêu hồ không có một tia hài lòng nào, huyết khí trong lòng ngực hắn cuồn cuồn. Bên trong thất khiếu dỉ ra từng giọt máu, đã bị thương không nhẹ, nhưng miệng không chút nào yếu thế. Cửu thiên huyễn hỏa quả thật lợi hại, nhưng rơi vào trên tay ngươi cuối cùng chỉ là vật vật chết. Chúng ta huyễn mỹ yêu hồ nhất tộc trời sinh chính là đại sư huyễn Pháp. Nếu như không phải là tu vi của ta không bằng ngươi thì ngươi sớm đã chết ở dưới tay của ta rồi. Hắn nuốt vào mấy viên đan dược để ngăn chặn thương thế, vừa tiếp tục kích thích phụ cận huyễn trận chưa bị phá hư phát động công kích. diễm tứ một kích không thể đắc thủ, trong bụng cả kinh, hung hăng nói, ta nhìn xem ngươi có thể ngăn chặn được thiên hỏa của ta bao nhiêu lần. Vừa nói dưới ngón chỉ hướng chỗ ẩn thân của Nguyễn Mỹ yêu hồ, quát to, lén lén lút lút, lăn ra đây. Chuyện được phát tại trang web, chuyenaudio.com chương 399, ác niệm bộc phát một đạo hỏa tuyến như loại mũi tên nhọn bắn nhanh ra. mới vừa rồi yêu hồ toàn lực ngăn cản một kích cửu thiên huyễn hòa toàn thân pháp lực kích động chính là ảo thuật cường thịnh trở lại cũng không cách nào hoàn toàn che giấu triệt để hơi thở bản thân diễm tứ lập tức phát hiện ra vị trí của hắn chẳng qua là ngọn lửa vô cùng hung mãnh này bắn đi ra lại chỉ đánh sụp ngọn núi hơn phân nửa giữa không trung truyền đến tiếng yêu hồ cười lạnh lão phế vật cho dù ngươi có cửu thiên huyễn hòa thì sao Ngươi phá không được ảo thuật của ta Yêu hồ ngoài miệng nói nhẹ nhàng đơn giản Trên thực tế không có nửa điểm thoải mái Hơi thở của hắn đã bị Diễm tứ khóa chặt Chỉ cần hắn vận dụng pháp lực vượt qua trình độ nhất định cũng sẽ bị đối phương phát hiện Nguyễn Mỹ yêu hồ trời xanh am hiểu ảo thuật mỹ thuật Nhưng ở phương diện công kích đấu pháp cho dù so với yêu tu bình thường thì kém nhiều lắm thậm chí sự chống đỡ của hồn phách vậy mà cũng chỉ xấp xỉ bằng tu sĩ nhân loại bình thường. trên tay Diễm tứ có cửu thiên huyễn hòa, hắn có ảo thuật ưu thế cũng bị hạ xuống điểm thấp nhất. để bảo vệ động phủ mình không bị phát hiện, hắn đã bỏ lỡ cơ hội bỏ chạy tốt nhất. trước mắt hắn đánh không thắng, lại chạy không được. Diễm tứ bị hắn kích thích tức sùi bọt mép, giơ một tay lên lần nữa ném ra cửu thiên huyễn hòa ngưng kết thành thiên la địa võng. Ở bên trong thiên la địa võng này, hắn tự tin cho rằng yêu hồ không thể thi triển bất kỳ ảo thuật nào. Vẻ mặt yêu hồ từ từ trở nên vô cùng rét lạnh. Ngày đó hắn cùng với A thấm bị bao vây. Cuối cùng A thấm vì bảo vệ hắn mà không tiếc đồng quy vô tận với địch nhân. Hắn đợi hơn 3.000 năm, rốt cục đợi đến cơ hội A thấm sống lại đang ở trước mắt. Hắn thả liều mạng tính mạng của mình. Cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào hủy diệt hy vọng trọng sinh a thấm. Hắn không chút do dự mở to miệng. Một quả yêu đan đen nhánh mang theo ánh sáng màu vàng kim mơ hồ từ trong miệng phun ra. Diễm thí thiên nhàn nhạt nhìn diễm tứ hồn hển mà triển khai càn khôn huyễn hỏa đại trận muốn cùng yêu hồ quyết một trận tử chiến. Trong lòng vô cùng khinh miệt lão ta. Trong đầu dường như có một âm thanh ở cổ động. Đừng đừng một tu sĩ đại thừa kỳ đối phó một con yêu thú nhiều lắm là tu vi cấp 8. Thật không ngờ bị động như thế. Người vô dụng như vậy không xứng với có thiên hòa. Hiện tại sẽ giết hắn, đoạt lấy thiên hòa trên người hắn. Một lão phế vật như vậy, dựa vào cái gì ở trên đầu ta cua tay múa chân làm mưa làm gió. Trừ trên người huyết mạch cùng cái dòng họ diễm này, lão đã cho ta được cái gì? Hết thảy cũng là ta cố gắng có được. bao gồm uy danh hiển hách hoàng tộc đan quốc Diễm Thị. Nếu như không có ta, hoàng tộc Diễm Thị đến nay còn bị đan tộc nặng đề cản tay, nào có cảnh tượng quyền thế hôm nay. Nếu mà so sánh, cái lão phế vật này trừ lãng phí phụng dưỡng trong tộc thì đã làm gì? Ta cách đại thừa kỳ chỉ là một bước ngắn, chỉ cần hấp thu cửu thiên huyễn hỏa trên người lão phế vật. Nhất định có thể thành công tấn nhập đại thừa kỳ Đến lúc đó đan quốc không có lão quái vật này cũng không có gì để nói rồi Đan hoàng cũng sẽ trở thành của ta Đợi ta mượn nàng điều hòa âm dương dung hợp toàn bộ chín loại thiên hòa Trên trời dưới đất Còn có người phương nào là địch thủ của ta Giết cái lão phế vật này Hiện tại hãy động thủ Chỗ sâu trong đáy lòng diễm thí thiên phảng phất cảm thấy có cái gì không đúng Nhưng phải ra tay đối phó Diễm Tứ vốn là chính là kế hoạch chuyến đi này của hắn, hiện tại chỉ là nhiều thêm một huyến mỹ yêu hồ ngoài ý muốn thôi, một yêu thú nhỏ nhỏ cấp 8 lại có cái gì đáng sợ, Diễm Tứ không đối phó được.